các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn nếu không e rằng cá s ấ u dưới sông chắc được bữa no nê rồi ha ha ha ha thằng già mày có ngon thì thả tao ra tao liệu chết với chúng mày ông tấn gân cổ lên mà thét vào mặt người đàn ông kia b ố p tên đạo sĩ giơ tay tát vào mặt ông tấn một cái ở đây không phải là chỗ cho mày lên tiếng còn thằng lừa đảo này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 để tao coi hai thằng già này có sót không. nhớ c h ừ a cái đầu của nó lại đem về cho tao treo. Mày có ngon thì giết tao đây, đừng có động vào nó. Ông tấn lại tiếp tục gào lên, giọng ông khàn đặc, nghe thèo thào trông rất thảm thiết. Bốp bốp, hai cú tát như trời giáng tiếp tục đ ư ông tấn hứng chịu. Hai tên mặc áo đen đi vào, kéo thốc thằng c h í lên. Ông ơi.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 sư phụ, sư phụ đừng trách con, con không muốn chết. mắt người đàn ông kia sáng lên, ông ta ghé sát vào nó rồi hỏi, à, ah, thì ra là một trong hai thằng nhỏ đó, ha ha ha ha, tốt lắm, giỏi lắm, tôi bay đâu, thả nó ra, cho ít tiền, ha ha ha, cậu thanh niên, cậu được về nhà rồi, sợi xích nhanh chóng được tháo ra. thằng trí nhanh chóng b ù n g chạy đi. ông tấn và thầy lĩnh lúc này tức giận không nói nên lời. sau khi thằng trí đi khỏi, người đàn ông kia mới ngoắc một tên áo đen lại đuổi theo nó. tên kia dã gian rồi xách thanh đao sáng loáng đi ra ngoài. ông tấn đau khổ ứa nước mắt, xem ra tiên đồ đệ của ông không thể bảo toàn được mạng sống rồi. người đàn ông kia tiếp tục nói với một tên nữa. ánh ta gật đầu l i a l a rồi cũng đi mất. thầy lĩnh, tôi chưa cho thầy chết đâu. thầy còn phải xem nốt màn kịch phía trước chứ. ha <cười> nguy rồi, nguy to rồi. thằng minh nó sẽ gặp nguy hiểm. thầy hại con rồi minh ơi. thầy lĩnh nghĩ thầm, cánh cửa ngục lại đóng chặt, căn phòng trở lại một màu đen ghi sợn. hai con người ngồi đó chỉ biết bất lực mà á n mà oán thán.